các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chẳng có gì để nói cô chỉ lặng lẽ lắc đầu bỗng nhiên h ì n h lại cảm thấy tất cả đều rõ ràng trong trèo như là nước khe suối trên đỉnh núi cảnh tượng này đã xuất hiện trong những giấc mơ của h ì n h có điều sảnh đã thay thế vai trò của cô gái kia thì ra từ lâu sảnh bị chấm để làm nạn nhân còn h ì n h chỉ là một cái chiêu bài một hồi chuông đồng hồ báo thức vang lên khỏi p về bàn đã đến đúng 12 giờ đêm sành khẽ nói đã đến lúc rồi không nhìn lại hình nữa sành cứ quyết định nhảy xuống thì trọng tâm của hình sẽ nằm ở ngoài bậu cửa sổ hình sẽ không thể ngăn cản nổi nhưng hình không hề hay biết lúc này một bóng người cao lớn đã lặng lẽ tiến sát lưng cô người ấy cúi xuống giờ hai tay đang đeo găng chỉ cần ôm lấy hai chân hình rồi hất lên thì cả hai cô sinh viên sẽ cùng rơi xuống từ phòng 405 sẽ cùng rơi từ phòng 405 xuống sân y chính là lục bình thành 25 năm qua lục bình thành đã tự giác sống một cuộc sống phi nhân tính nhìn bề ngoài thì thấy rằng thành đã yên ổn trải qua cuộc cách mạng văn hóa sau khi về phụ trách công tác sinh viên của đại học y giang kinh hầu như thành đã vững bước trên con đường công danh tới đây sắp lên làm phó hiệu trưởng của một trường đại học quan trọng của bộ y tế, cuộc đời cũng đã có thể coi là thỏa mãn được rồi. Nhưng năm xưa ham muốn ái tình mãnh liệt với khổng phồn di đã khiến thành lầm lạc, hai tay hất lên như thế đã khiến hai nam sinh viên tài hoa đang nở rộ phải rơi từ căn phòng 405 khu nhà 13 xuống sân. Một trong hai sinh viên ấy sau một thời gian dài điều tra. đã bị chứng minh là thành v i ê n cuối cùng của tổ chức đặc vụ Nguyệt Quang Sa. Vì thế đã nảy ra ý nghĩ tự tử đoạn tuyệt với nhân dân. Còn người kia vì không kịp ngăn cản bạn nên đã bị kẻ tự sát kéo theo rơi xuống đất. Vì đều là đầu chạm đất trước nên cả hai chết ngay tại chỗ. Đó là miêu tả của cơ quan điều tra. Nhưng đến nay thành vẫn còn nhớ hình ảnh khi đang bị rơi xuống, Trịnh Kình Tùng vẫn cố ngoái lại. mong nhìn rõ kẻ mặt nạ, nhìn rõ mặt kẻ nào đã lén đến phía sau mình, hất mình và tiêu nhiên ra khỏi cửa sổ. k ể từ đó đến nay, ban ngày thành là một bác sĩ thầy giáo chuẩn mực, nhưng đêm đến thành sống giữa ranh giới cõi âm và cõi dương. Hôm nào cũng có những cơn ác mộng đến biếng thăm y như những người bạn cũ. Thậm chí y đã mắc chứng mộng du. Lúc mộng du. Y có thể gạt bỏ cảm giác nặng trĩu về tội ác của mình đã gây ra. h à n g ngày đều phải chịu sự tra khảo của lương tâm, thành đã trở nên hết sức nhạy cảm với các chuyện cũ. Cho nên sau khi sự kiện thứ nhất trong vụ án mưu sát 405 xảy ra, cuộc sống của Y càng giống như sống trong địa ngục. Tại sao lại đúng vào căn phòng ấy ở ký túc xá? Tại sao các nữ sinh viên cứ truy hỏi ánh chăng? đây là một tín hiệu quá rõ ràng khiến y dường như có thể khẳng định mình không thể thoát được. lần lượt các nữ sinh nhảy lầu bỏ mạng thành hình như nghe thấy tiếng bước chân của ngày phán xét đang tới gần nhưng đồng thời y lại có một ý chí mạnh mẽ hơn người y không phải hạng người nhu nhược dễ lùi bước và y cũng hiểu rằng chỉ mình mới có thể bảo vệ mình khỏi bị cái sự thật ấy làm hại. vì thế y càng nhạy cảm hơn. cho nên khi diệp h ì n h đi về vô tích, thành lập tức nghĩ đến thẩm vệ thanh sống sót sau lần nhảy lầu năm xưa. vệ thanh biết được bao nhiêu phần sự thật y không rõ, nhưng phòng bị thì vẫn chắc ăn hơn. y quyết định sẽ loại trừ hẳn cái khả năng dẫn đến bại lộ chân tướng. thế là thành về nam kinh rẽ sang nghi hưng bí mật quan sát. khi thấy h ì n h vào nhà vệ thanh. máu trong người thành như đông cứng lại. khi nghe trộm hai cô gái nói chuyện, y nhận thấy vệ thanh do dự, rồi hình ra về. y cảm thấy vệ thanh đã tiến sát đến giới hạn để nói ra sự thật. liệu cô ta đã biết được đến đâu? l ư ợ n g lự hồi lâu, y quyết định xử lý vệ thanh. không được phép để lại kẽ hở khiến bóng đen quá khứ lại chụp lên đầu mình. lúc hình ra khỏi nhà vệ thanh. cô chỉ khép cửa theo lời thanh dặn. nhân lúc thanh ngồi đờ đẫn, thành đã lèn vào và khi thanh liên lạc lại với h ì n h thì bất ngờ từ phía sau đẩy. sinh.